Tại sao? Tại sao không thể đột phá được kiếp Cương Thiên giai? Tại sao? Tại sao? Ta không cảm tầm, ta không cam tầm. Trong lòng Hỏa Trập điên cuồng kêu lên. Sự oán hận trong đôi mắt cùng với vẻ không cam lòng khiến cho đôi mắt của Hỏa Trập lúc này có vài phần độc địa. Cương Anh trong đan điền của hỏa trập đang ngồi đã tọa dần dần phát sinh ra dị biến theo từng tiếng kêu điên cuồng của hỏa trập. Linh khí thuộc tính hỏa tinh thuần phát ra đột nhiên có biến động. Tại sao? Hỏa trập hét lớn một tiếng. Cảm giác không cam tâm trong lòng đã đạt đến cực điểm. Cương Anh trong đan điền đột nhiên mở to đôi mắt. Một cổ hỏa diện được phun ra từ miệng cương anh. Từ từ cương anh không ngừng phun ra hỏa diện. Toàn bộ cương anh dường như đã trở thành một ngọn lửa. Hỏa chập đang chìm đắm trong cảm giác không cam tâm không hề cảm thấy dị biến trong đan điền. sắc diện tàn nhẫn điên cuồng đánh thẳng về phía trước. Phát tiết ra nỗi oán hận trong lòng hắn. Trong căn phòng ở phía bắc. Lôi Cương đang tu luyện đột nhiên tỉnh lại, khoang mang trong mắt lóe lên, biến mất tại chỗ. Lần xuất hiện tiếp theo thì hắn đã ở trong phòng của Hỏa Trập, nhìn thấy Hỏa Trập đang điên cuồng đánh xuống mặt đất. Tay phải của hắn đưa ra, một sức mạnh vô hình bắt lấy Hỏa Trập. Hắn trầm giọng hỏi: "Ngươi làm sao thế hả?" Hạ chập hung dữ nhìn lôi cương trong mắt hiện ra một tiên lý trí khàng giọng nói. Tiền bối. Một trăm ba mươi năm rồi. Ta bị vây ở kiếp cương thiên giai đã suốt một trăm ba mươi năm nay rồi. Vẫn chưa đột phá được. Ta không cam lòng. Ta không cam lòng. Hỏa chập nhìn lôi cương. Trở nên điên cuồng. Từ trong khó mắt chảy xuống một giọt huyết lệ. Rồi không đợi lôi cương kịp phản ứng. Từ trong nội thể hỏa chập xuất ra một ngọn lửa. Một cố linh khí thuộc tính hỏa tinh thuần từ trong nội thể hỏa chập từ từ dân lên. Trước sự kinh ngạc của lôi cương. Hỏa chập đang bị lôi cương giữ lại đột nhiên biến thành một hỏa nhân. Lúc đó. Lôi cương cảm thấy vài cổ khí tức từ cách đó không xa đang gấp rút lao tới Đập hỏa trập nằm xuống mặt đất Thần thức của lôi cương thâm nhập nội thể hỏa trập Hắn lập tức chấn kinh nhìn cương anh đang phát ra ngọn lửa hừng hực trong đang điền hỏa trập Lôi cương vô cùng kinh ngạc Đúng là một cương anh kỳ dị Xảy ra chuyện gì vậy Từ ngoài cửa truyền đến một âm thanh trầm trầm. Không đợi lôi cương trả lời. Cửa đã bị mở ra. Di hỏa và ba cao thủ đạo tiên huyền giai khác xuất hiện ở trước cửa. Khi nhìn thấy họa trập đang phát hỏa. Ánh mắt của mấy người chấn động. Nói. Cương ma đạo hữu chuyện này là sao? Lôi cương nhàng nhạt lắc đầu ta cũng không biết là chuyện gì nữa khi ta đến đây thì chuyện đã như thế này rồi ta không cam tâm ta không cam tâm miệng hỏa trập không ngừng phát ra âm thanh kèn kèn mặc dù toàn thân hỏa trập đang phát hỏa nhưng trên mặt hỏa trập không có lấy một chút gì là có vẻ đau đớn có chăng chỉ là vẻ không cam tâm và hung bạo mà thôi Di hỏa nhìn lôi cương một cái rồi trầm mặt bước vào trong phòng Đến trước mắt hỏa chập Đưa tay phải ra Từ trong tay phải di hỏa lùm bùm xuất hiện một đoàn hỏa quang đỏ rực Bàn tay phải đã bao phủ trong ngọn lửa tiến về phía hỏa chập Xuyên qua ngọn lửa đang phun ra từ toàn thân hỏa chập Tiếp cận nội thể hỏa chập Rút lại nhanh như thiểm điện Di hỏa chấn kinh nhìn tay phải của hắn Rồi lại nhìn hỏa trập Sau đó cau mày Trong mắt hiện lên vẻ không thể tin được Kinh nghi dây lát rồi di hỏa thở ra một hơi thật sâu Ngọn lửa xuất ra trong tay phải biến thành màu đỏ kim Một lần nữa thọc vào thân hình hỏa trập Vừa tiếp cận sát mặt di hỏa đầu tiên thì nghiêm lại Sau đó thì lại một lần nữa thu tay lại Sắc mặt âm tình bất định nhìn hỏa trập Dần dần trong đồng tử di hỏa lộ ra vẻ chấn kinh Ha ha ha ha Trời giúp di hỏa tôm ta Hỏi anh không ngờ lại là hỏi anh Di hỏa ngửa mặt cười như điên Ba cao thủ đạo tiên huyền dai còn lại lúc đầu thì ngây ra Sau đó thì đồng tử đóng đinh trên hỏa chập toàn thân đang phát ra hỏa diễm. Chỉ có lôi cương là đứng nguyên tại chỗ nghi hoặc nhìn di hỏa cũng chẳng biết hỏa anh là cái thứ gì. Chúc mừng tôn chủ. Qua một thời gian nữa hỏa anh trưởng thành rồi nhất định sẽ trở thành rường cột của di hỏa tôn. Chỉ cần hỏa anh trưởng thành rồi. Di hỏa tôn ta nhất định sẽ thoát được ra khỏi khiên di đảo. Ba tên đạo tiên đồng thời cung kính nói. Di hỏa sau cơn cuồng tiếu thì nhìn chầm chầm vào hỏa trập đang toàn thân phun trào hỏa diễm với vẻ kiếp động vô cùng. Tiếp đó. Sắc mặt hắn trầm tĩnh lại. Chuyển mắt nhìn lôi cương. Một tia sát cơ quét qua trong mắt. Trầm giọng nói. Cương Ma Đạo Hữu Ngươi tạm trú trong Di Hỏa Tôn đã 50 năm Kể từ hôm nay Di Hỏa Tôn bế Tôn ngàn năm Mong Cương Ma Đạo Hữu thông cảm cho Thanh âm mặc dù hòa hoảng nhưng không dễ phản bác Lôi cương ngụy dị nhìn Di Hỏa rồi lại nhìn Hỏa trập Hỏa anh Rốt cục đó là vật gì? Vì sao sau khi Di Hỏa nhìn thấy lại kiếp động như thế, hơn nữa lại không ngại đắc tội với hắn, đuổi hắn đi. Trong khi lôi cương còn đang nghi ngờ thì trong mắt Di Hỏa đã hiện lên sát khí. Như hưởng ý lại như vô tình nhìn ba tên đạo tiên, âm thầm gật đầu, ba tên cương tiên ánh mắt thoáng lạnh, thân hình bạo động. Đồng thời tế ra tiếng khí lục gai điên cuồng xạ thẳng về phía lôi cương. Còn thân hình di hỏa thì đột nhiên rung lên rồi xuất hiện ngay trước mặt lôi cương. Tay phải xuất ra hỏa diễm màu kim hừng hực vỗ thẳng vào lôi cương. Lôi cương cười lạnh mấy tiếng. Thân hình điềm nhiên lùi lại. Khiến cho bàn tay phải phun hỏa diễm đang vỗ thẳng vào đầu lôi cương trượt vào khoảng không. Tuy nhiên di hỏa không hề bỏ cuộc mà kết hợp với ba tên đạo tiên tiếp tục công kiếp. Thế công kiếp liên hợp này rõ ràng là muốn đẩy lôi cương vào chỗ chết. Thân hình lôi cương lùi vào trong vườn, lạnh lạnh nhìn đám người di hỏa đang công tới, âm trầm nói. Di hỏa tôn chủ thế này là sao? Người muốn ta đi thì ta sẽ đi. Vì sao lại động thủ chứ? Hừ, bản tôm vốn cũng không muốn, nhưng có cách thì hãy trách ngươi đã nhìn thấy Hỏa Anh." Di Hỏa lạnh giọng nói, tế ra một trường kiếm màu đỏ kim. Trường kiếm tế ra, thân kiếm tự cháy, hỏa diễm hừng hợp bùng lên. Thân hình lao lên không chém thẳng về hướng Lôi Cương, còn ba tên đạo tiên còn lại cũng đồng thời tấn công Lôi Cương từ ba phía. Lôi cương cũng không hỏi nhiều, nhìn sắc mặt của bọn người di hỏa thì lôi cương biết bọn họ đã hạ quyết tâm rồi. Bọn họ muốn chiến thì chiến. Lôi cương cười lạnh một tiếng. Cốt lân giáp cấp tốt ngưng kết ra ngoài nội thể. Trong chết mắt bao bọc toàn thân. Đây là lần đầu tiên kể từ sau khi bị thương nghiêm trọng lôi cương triệu hoán ra cốt lân giáp. Cốt lân giáp lúc này dù cũng chỉ phát ra quang mang ba màu như lúc đầu nhưng giờ đây nó đem đến một cảm giác vô cùng chắc chắn. Còn ấm ký hình thuận bài thì lại càng thêm rõ ràng. Cốt lân giáp vừa suốt. Trong lòng đám người di hỏa liền đại kinh thất sắc. Nhưng công kiếp không hề dừng lại mà lại càng gia tăng tốc độ. Bình, bình. Lôi cương không hề cử động. Để công kích của bốn cao thủ đánh thẳng lên cốt lân giáp Công kích cường đại đủ để phá nát một ngọn núi khổng lồ Đồng thời kích thẳng lên người lôi cương Nhưng lại không thể khiến lôi cương cử động nửa bước Còn phía sau lôi cương đột nhiên bạo phát Toàn bộ di hỏa tôm thậm chí cả khiên di đảo đều chấn động Cả ngàn đệ tử của di hỏa tôm phải kinh tỉnh Không ít đệ tử đã bay đến đây. Đôi mắt trong cốt lân giáp nghiêm lại. Lôi cương phải tốt chiến tốt thắng. Sai tay đồng thời nắm lấy tiên kiếm của di hỏa và một lão giả đạo tiên huyền dai. Cương khí và nội tình trong nội thể cùng lúc bạo phát. Đôi vai to lớn bạo phát ra một nguồn sức mạnh như vạn mã đang phi nước đại. Xì xì. Sức mạnh khủng bố đi cùng tiên kiếm của hai người dũng động tiến nhập nội thể bọn họ Sức mạnh khủng bố như thế thì hai người làm sao có thể chống cự lại được Phun ra một ngụm máu tươi Chấn lùi cả chục mét Và thẳng vào bức tường phía sau lưng Chớp mắt biến thành một lỗ thủng Căn phòng của họ trấp ầm ầm sụp đổ Đồng tử hai tên cao thủ đạo tiên còn lại tê dại Chấn áp chấn kinh trong lòng Hai đạo công kích chấn thẳng lên hai vai lôi cương Phòng ngự của cốt lân giáp sớm đã không phải là thứ tồn tại đạo tiên Cương tiên có thể phá vỡ được ngoại trừ cường giả cương tiên thiên giai có thể miễn cưỡng để lại dấu vết trên mình cốt lân giáp Ngoài ra thì hoàn toàn không thể Lôi cương cười hung dữ Thân hình đột nhiên biến mất Tiếp theo liền xuất hiện trước mặt hai tên đạo tiên Đúng Là đồng thời xuất hiện trước mặt hai người Tốc độ nhanh đến cực điểm Đồng tử hai người ngây dại nhìn bàn chân to lớn đang bay đến Tốc độ của một cước này mang theo âm thanh phá nát không khí Cấp tốc kích thẳng vào ngực hai người Bình, bình, hai âm thanh vang dội cùng lúc vang lên, hai cao thủ đạo tiên chớp mắt hóa thành huyết vụ cốt thịt buông ra. Lôi cương nhìn thân ảnh đang cấp túc bay đến phía sau. Hừ lạnh một tiếng, nhìn căn phòng đã sụp đổ. Ánh mắt hiện lên nét suy tư. Thân hình hóa thành một ngọn gió quét về hướng căn phòng đổ nát. Chỉ nhìn thấy đất đá bay lên. Hai đạo quan mang quét qua Khi đám người di bình đến nơi Nhìn thấy thảm trạng mà trận đấu để lại Và mùi máu tanh nồng nặt trong không gian Trong lòng sợ hãi Nhìn trưởng lão nằm bất động trên mặt đất Cùng với tôn chủ toàn thân nát bấy máu me be bét Mấy người hét lên một tiếng Bay về phía di hỏa Hư <cười> hư Di hỏa được phật dậy Rên lên một tiếng Rồi lại phun ra một ngụm máu tươi Hung dữ nhìn không gian vẫn còn nhu màu máu đỏ Cơn đau nhất không thể diễn tả bằng lời ập đến Cương ma Lão phu lấy tinh hồn phát thệ Đời này ta không giết ngươi, thề không làm người Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 403 khốn long thăng thiên Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 403 khốn long thăng thiên Nhóm dịch me trai em Sau khi bắt lấy họa trập sông ra khỏi kết giới của di hỏa tông Lôi cương cấp tốc bay ra ngoài thiên di đảo Tốc độ nhanh đến mức ngay cả cái bóng cũng không nhìn thấy được. Phi hành phía trên dòng nham thạch nóng chảy. Lôi cương vô cùng kinh ngạc nhận ra phía dưới không ngừng tuôn ra bọt khí và hỏa diễm cuồn cuộn. Trong lòng không chỉ bị làm cho chấn kinh một lần. Dung luyện giới này không hổ là dung luyện. Nham thạch nóng chảy như thế thật khiến người ta phải kinh tháng. Lôi cương nhìn họa trập đang được hắn giữ trong tay phải. Hỏa trập lúc này toàn thân vẫn phát ra họa diễm. Vẽ giữ tận trên mặt đã dịu bớt. Hai mắt khép hờ. Chẳng biết có phải là đã chìm vào tu luyện rồi hay không nữa. Điều khiến lôi cương cảm thấy nguội gì chính là da thịt của họa trập nóng như chảo lửa. Đốt cho cốt lân giáp của lôi cương đỏ rực lên một mảng Trong khi lôi cương chưa bay được bao xa Thì đôi mắt đang nhắm chặt của họa chập đột nhiên mở bừng ra Đôi mạc vốn dị hắc bạch phân minh giờ đây lại nhuộm màu đỏ Dường như có hai đoàn họa diễm đang nhảy muốn trong đồng tử của hắn vậy Hơ Họa chập đột nhiên phát ra một tiếng rên khang Đôi mắt như họa diễm nhìn xuống biển nham thạch phía dưới Toàn thân bỗng từ từ run lên Kêu khang một tiếng Tư thế có vẻ như đang định lao xuống biển nham thạch, Nhưng đã bị lôi cương giữ chặt rồi thì họa trập sao có thể được như ý cơ chứ Nhìn vẻ vùng vẫy của họa trập lôi cương kinh ngạc hỏi Người muốn xuống Đôi mắt như hỏa diễm của họa trập nhìn về phía lôi cương trong mắt thoáng hiện ra một ti thanh tĩnh, nói Tiền bối, hãy để ta xuống dưới Lôi cương sau khoảnh khắc hoài nghi thì liền nới lỏng tay phải Thân hình họa trập lập tức gieo thẳng xuống dưới Chỉ nghe thấy một âm thanh sầu thảm trầm hùng vang lên Thân hình họa trập đã trực tiếp tiến nhập vào trong dòng nham thạch Lôi Cương nhìn xuống dưới, thân hình từ từ trầm xuống, hai chân gần như đứng trên dòng nham thạch. Nhiệt độ của dòng nham thạch này mặc dù rất cao nhưng không thể tạo thành bất cứ tổn thương gì đối với Lôi Cương. Hỏa trập dáng nhập dòng nham thạch xong thì cứ như biến mất luôn vậy, còn dòng nham thạch thì vẫn lục bục sôi trào. Nhưng khi thần thức của Lôi Cương thâm nhập dòng nham thạch thì phát hiện một cổ lực lượng vô hình ngăn trở thần thức của hắn. Liền đứng nguyên tại chỗ nhìn xuống dưới. Chờ đợi hỏa trập. Một thời thần nhanh chóng trôi qua. Lôi Cương nghĩ không biết có phải là hỏa trập đã bị dòng nham thạch dung hóa rồi không. Cuối cùng thì hỏa trập cũng không phải là hắn. Sức mạnh có phần yếu nhược. Suy nghĩ một lát Lôi cương định cũng tiến nhập dòng nham thạc Theo đó liền vận phí lồng cương khí và lồng nội kền Thân hình từ từ trầm xuống Khi mà nham thạc vẫn chưa đến hôn Thì đột nhiên lôi cương cảm nhận được dị biến Vùng đất chỗ mà họa chập rán xuống lúc trước Bây giờ đã hình thành một cuốn xoáy nhỏ Mặc dù nhỏ nhưng với cảm giác mẫn tiệp của lôi cương Thân hình lôi cương tự tự dâng lên Đứng trên mặt dòng nham thạch, Lặng lẽ chờ đợi Lý do khiến lôi cương yên lòng ném hỏa tập vào trong dòng nham thạch chính là vì hỏa anh Lúc trước đám bốn người di hỏa không ngại đồ sát hắn Tránh để hắn tiết lộ ra ngoài Bọn người di họa vốn rất cố kỳ hắn. Lôi cương có thể khẳng định. Trước khi nhìn thấy họa trập, Bọn người di họa căn bản không hề có ý định trở mặt với hắn. Chỉ sau khi biết được họa trập là thứ hỏa anh gì đó thì mới có ý định này. Có thể thấy, hỏa anh này nhất định bất phàm. Lôi cương ngược lại muốn xem thử rốt cục hỏa anh khiến cho bọn người di hỏa phải kiếp động như thế có chỗ nào khác thường. Trong lúc lôi cương đang suy tư thì dòng xoáy trong nham thạch càng lúc càng lớn. Sau cùng thì đường kính đã lên đến 10 mét và vẫn đang có dấu hiện to dần ra. Lôi cương suy nghĩ giây lát rồi quyết định một lần nữa dán nhập dòng nham thạc. Chảo lửa nham thạch không thể đốt vỡ được lồng cương khí và lồng nội kình trong nội thể của lôi cương. Khi thân hình lôi cương triệt để tiến nhập dòng nham thạc. Trong lúc đang xem xét dòng nham thạch màu vàng kim thì lôi cương thấy trước mặt hắn cách không xa có một thân ảnh. Từ thân ảnh này còn đang phát ra một luồng hấp lực. Quả nhiên không sao. Lôi cương thầm nói đối với hỏa anh này đã có hiểu biết bước đầu đối với tu vi của hỏa trập mà rơi vào dòng nham thạch này căn bản không thể tránh khỏi việc hồn phi phách tán lôi cương lặng lẽ chờ đợi một thời thận trôi qua dòng sáy có đường kính 10 mét đã to dần ra thành trăm mét và giờ là ngàn mét khiến cho toàn bộ mặt phẳng của biển nham thạch bị khuấy đảo triệt để Dòng xoáy nham thạch càng lúc càng lớn, vẫn giữ trạng thái quan sát. Thân hình đang bất động của lôi cương bỗng tiến lên phía trước một bước rồi cấp tốc tiến về phía thân ảnh đang ở trước mặt. Nhìn thấy dòng nham thạch đang ôm lấy hỏa trập. Lôi cương thấy có vài phần nguội dị. Thần thức vào thời điểm đó không thể thâm nhập nội thể hỏa trập. Trong khoảnh khắc thân hình lôi cương đã hiện hiện phía trên dòng xoáy. Ánh mắt lăng lệ quét nhìn bốn hướng. Lôi cương cảm nhận thấy một cái gì đó rất mạnh đang lao về đây với vận túc cực nhanh. Đôi mắt là chuyển động tứ phương. Sau cùng, lôi cương hừ lạnh một tiếng. Thân hình đột nhiên biến mất. Tiếp theo thì đã xuất hiện ở cách đó cả ngàn mét. Lôi cương lạnh lùng nhìn mặt đất. Bóng ảnh của chân phải đại thịnh. Một cước dẫm mạnh thẳng xuống mặt đất. Một cổ lực lượng cường hãng xuyên qua không gian. Trực tiếp nhập vào dòng nham thạc. Bình. Một âm thanh vang dội liền đó là một động huyệt to đến trăm mét xuất hiện trong dòng nham thạc. Chỉ có điều trong chết mắt động huyệt đó lại bị dòng nhâm thạch lấp đầy, không trốn. ánh mắt lôi cương nghiêm lại trong lòng chấn kinh tự hỏi, rõ ràng hắn đã cảm nhận được có một thể sinh mệnh đi ngang qua thế mà một cước toàn lực của hắn lại không kiếp trốn. lúc này dòng nhâm thạch phía dưới đột nhiên cuồng cuộn tuôn trào, trái tim lôi cương đập nhanh. Mắt nhìn thấy một cái miệng to thật to xuất hiện đột ngột trong dòng nham thạch cắn về phía hắn Lôi cương hừ lạnh một tiếng Thân hình nhanh chóng trầm xuống Tay trái nhanh như chớp tóm lấy cái miệng lớn Tay phải biến thành quyền đấm thẳng về phía cái miệng Bình Một tiếng chấn động vang lên Lần này lôi cương còn nghe thấy một tiếng kêu thảm sắc nhọn nhưng điều khiến lôi cương cảm thấy nguội dị chính là cái miệng lớn mà hắn tóm được lại biến thành dòng nham thạc. Chạy xuống biển nham thạch thể sinh mệnh kỳ dị lại một lần nữa biến mất. Thân hình lôi cương không bay lên. Hai chân chìm vào dòng nham thạc. Hắn muốn dẫn dụ thể sinh mệnh đó ra ngoài để xem thử đó rốt cuộc là thứ gì mà lại ngụy dị đến thế. Lôi cương thầm đoán thể sinh mệnh đó chính là do nham thạch hóa thành nếu không thì nó đã không thể bơn. Ê. Ê. Trở lại thành nham thạch như thế được. Quả nhiên! Hai chân của lôi cương chìm vào trong dòng nham thạch đã một lần nữa thành công trong việc dẫn dụ thể sinh mệnh đó xuất hiện. Cái miệng khổng lồ lại xuất hiện. Có điều lần này nhìn nó như một hỏa động cực đại to đến cả trăm mét. Chỉ thấy sóng lửa cuộn lên phía sau lôi cương chết mắt nuốt gọn lôi cương vào trong. Lôi cương bị thể sinh mệnh kỳ dị nuốt vào trong nhưng không hề có chút gì lo lắng. Quan sát dòng nham thạch đang bao bọc lấy mình, nham thạch dường như đã hóa thành thể sinh mệnh vậy. Đúng thế, nguyên bản nham thạch chính là xuất phát điểm của thể sinh mệnh. Đột nhiên, một ý nghĩ xuất hiện trong đầu Lôi Cương, lẽ nào thể sinh mệnh kỳ dị đó chính là nham thạch tiến hóa thành sao? Nếu là như thế thì việc muốn bắt giữ nó là điều không thể nào Biển nham thạch không bờ bến này chính là thiên đường của nó Sau khi vây khốn lôi cương Thể sinh mệnh kia không hề phát động công kiếp mà lại bơi về phía hỏa trập Lôi cương một quyền đánh vỡ cái lồng vây do thể sinh vật xa lạ kia tạo ra Thân hình cấp tốt bay về phía trên hỏa trập Lúc đó Dòng sấy đã mở rộng ra đến cả phương viên vạn mét. Thân hình Hỏa Trập cũng từ từ xuất hiện trong tầm nhìn của Lôi Cương. Là ở điểm trung tâm của dòng sấy này, khoảng 100 mét về phía dưới. Hỏa Trập đang nhắm chặt mắt bàn tọa trong dòng nham thạch còn dòng nham thạch thì cuồn cuộn đổ vào nội thể Hỏa Trập. Dần dần, dòng sấy dừng lại. Tốc độ cũng chậm dần. Một bộ dung giáp kỳ dị màu đỏ lửa bao phủ toàn thân hỏa trập. Chỉ để lộ ra phần đầu. Hai mắt lôi cương quét nhìn bốn hướng, không phát hiện ra thể sinh mệnh nọ. Cứ như thể nó đã biến mất rồi vậy. Đợi đến khi dòng xoáy triệt để dừng lại thì thân hình hỏa trập từ từ dâng lên, bàn tọa phía trên dòng nham thạch vô tận. Một đạo quan mang đỏ rửa màu lửa đột nhiên bay ra từ bên trong dòng nham thạch. Trong lúc lôi cương chưa kịp phản ứng thì quan mang đó đã xạ thẳng lên dung giáp đang bao bọc hỏa trập. Biến mất không thấy đâu nữa. Vốn dĩ chỉ là một đạo dung giáp nhưng sau khi quan mang đỏ lửa kia xả nhập vào thì dường như đã có thêm một cổ sinh cơ. Dung giáp này dũng động cực nhanh. Dần dần ở phần ngực của hỏa trập hiện ra một đồ án hung thú mặt mày dữ tận Lôi cương lặng người Lẽ nào thể sinh mệnh đó muốn trở thành linh hồn cho bộ dung giáp này của hỏa trập Lúc đó Hỏa trập đang vàng tọa đột nhiên mở to sông mụ Hai đạo quang mang đỏ lửa quét ngang qua mắt Hỏa trập đứng dậy Sau khi có được bộ dung giáp này Thể hình của Hỏa Trập có vẻ vô cùng mạnh mẽ, thậm chí là cường tráng. Toàn bộ dung giáp màu đỏ lửa, góc vai lức phất bay lên, trông hệt như một đoàn hỏa diễm. Hai mắt Hỏa Trập rung rẩy cực điểm xem xét bộ dung giáp của hắn. Thân hình từ từ rung lên, hai tay nắm chặt. Hỏa Trập hú lên một tiếng dài đầy kiết động. Ngẫm đầu nhìn lôi cương trong không trung, song một hỏa chập vô cùng kiếp động cao giọng nói. Hỏa chập đội ơn sự tương trợ của tiền bối. Lôi cương thoáng ngây người, nhàn nhàng cười nói. Đây là cơ duyên của bản thân ngươi. Kiếp cương thiên giai vây khốn ngươi hơn một trăm nay. Giờ đây tu vi của ngươi đột tăng đến cương quân thiên giai. Có thể nói là khốn lông thăng thiên. Hỏa trập gật gật đầu. Có nằm mơ hỏa trập cũng không thể nghĩ tới tu vi của hắn lại đột tăng như thế. Hơn nữa nội thể lại có một cổ lực lượng thuộc tính hỏa dùng không hết. Vuốt nhẹ hung thú giữ tận ở ngực dung giáp. Hỏa trập thầm niệm. Thu hồi. Bộ dung giáp này cấp tốt thu hồi. Sau đó tập kết vào đồ án hung thú dữ tận trên ngực hỏa trập Cuối cùng là dung nhập vào nội thể hỏa trập Còn hỏa trập thì cũng trở lại hình dạng cũ chỉ có điều khí tức phát ra thì đã cường đại hơn vô số lần Hỏa trập nhìn về hướng đông do dự không biết nói sao Chần chừ hồi lâu rồi mới nói Tiền bối, di hỏa tôm Hà ha ha, Là ta đưa ngươi ra khỏi di hỏa tông nhưng sẽ không ước thúc tự do của ngươi. Bây giờ ngươi có thể quay trở về. Cũng có thể rời bỏ di hỏa tông du lịch dung luyện giới này. Điều này không can hệ gì với ta cả. Không. Tiền bối. Hỏa trập không muốn quay về di hỏa tông. Nếu không có tiền bối thì e rằng hỏa trập sớm đã chết trên thiên di đảo rồi. Nếu không có tiền bối thì không có hỏa trập bây giờ. Ân tình của tiền bối đối với hỏa trập còn hơn của di hỏa tôm quá nhiều lần. Hỏa trập nguyện khắc ghi trong lòng. Nếu tiền bối đồng ý, hỏa trập nguyện đi theo tiền bối. Hỏa trập vô cùng cung kính nói. Mặc dù Di Hỏa Tôn đã dẫn nhập hắn vào con đường tu luyện tuy nhiên tình cảm của Hỏa Trập đối với Di Hỏa Tôn cũng không sâu nặng cho lắm. Lôi cương thoáng ngây người. Không ngờ được là Hỏa Trập sẽ làm như thế. Đưa Hỏa Trập ra khỏi Hỏa Di Tôn Lôi cương chỉ muốn làm rõ Hỏa Anh rốt cục là như thế nào. Bây giờ Hỏa Trập nói như thế lại khiến Lôi cương đâm ra do dự. Hắn không hiểu gì về dung luyện giới. Với tu vi bây giờ của họa trập mà đi theo hắn thì vẫn là một gánh nặng nhưng đã hơn trước rất nhiều lần rồi. Thế là lôi cương nhàng nhạt gật đầu nói. Tất cả đều tùy ý ngươi. Khi nào ngươi muốn rời đi thì chỉ cần nói với ta một tiếng là có thể đi. Ta sẽ không ngăn cản. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 404 Nguyên Anh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 404 Nguyên Anh. Nhóm dịch me trai em khiên di đảo, di hỏa tôm. Chúng đệ tử trong di hỏa tôm không biết đã xảy ra chuyện gì. Căng cứ vào ba động thì đoán rằng trong tôm đã diện ra một trận đại chiến. Nhưng sau đó chấp sự trưởng lão hạ lệnh không được bàn ra tán vào. Chúng đệ tử lại quay về tu luyện. Trong mật khu của di hỏa tôm, đám di hỏa, di bình cả thảy tám cao thủ cương tiên ai nấy sắc diện âm trầm ngồi trong đại điện. Di hỏi mặt mũi trắng nhật có vẻ như bệnh tình đã nhập cốt vậy Thế nhưng đôi mắt thì tột cùng âm hiểm Ẩn chứa sát khí và oán hận hừng hực Ba trưởng lão, di hỏi tôm ta đã mất đi ba trưởng lão Là cao thủ mà di hỏi tôm ta khó khăn lắm mới gây dựng được Thế mà giờ đây tất cả đều đã là cát bụi Cương ma Cướp hỏi anh của ta Giết trưởng lão của ta Di hỏa tôn ta và ngươi thế bất lưỡng lập Di hỏa mặc dù trong thương Nhưng âm thanh thì vẫn lăn lệ chói tai Âm thanh mang theo sự oán hận Khiến bảy vị trưởng lão trong lòng phát kinh Bọn họ hiểu rõ Bây giờ tôn chủ đã hận cương ma nhập cốt Thậm chí đã đến mức thề không đồ sát được Cương ma thì không lùi bước Trong lòng bọn họ thầm than. Cương ma này trong chết mắt đồ sát ba vị trưởng lão. Đánh trọng thương tôn chủ. Tu vi đó thật vô cùng khủng bố. Thế mà bây giờ tôn chủ lại thề không lùi bước như thế. Chỉ e rằng đến cuối cùng chịu thiệt thòi vẫn cứ là di hỏa tôn mà thôi. Chỉ sợ toàn bộ di hỏa tôn đều phải bồi tán theo. Bọn họ có lời mà không dám nói, đặc biệt là trong lúc này. Khi mà Tôn Chủ Dư Hỏa đang nộ khí xung thiên, Sang Diện Di Hỏa tái nhật quét nhìn bảy vị trưởng lão, thấy sắc mặt của bọn họ thì hưu lạnh một tiếng rồi nói: "Trong lòng các ngươi đang nghĩ gì? Bản Tôn không phải không biết. Bản Tôn cũng biết thực lực của cương ma vô cùng đáng sợ. Di Hỏa Tôn ta còn lâu mới có thể chống lại." Di hỏa tôm ta không thể đồ sát nổi hắn. Nhưng chẳng lẽ cả muôn vạn tu luyện giả trong dung luyện giới lại không thể hay sao? Bản tôm lúc trước may mắn có được một viên hỏa tuổi châu. Bản tôm tin rằng vì một viên hỏa tuổi châu này, chúng tu luyện giả trong dung luyện giới sẽ điên cuồng truy sát cương ma. Nếu hỏa tuổi châu chưa đủ thì đem cả chuyện hỏa anh truyền ra ngoài. Ê, rằng đến lúc đó thì đến cả mấy đại thế lực cũng trở nên điên cuồng. Ha ha ha ha. Bản Tôn muốn cho tất cả mọi người biết chọc vào bản Tôn sẽ có kết cục như thế nào. Thứ mà bản Tôn không lấy được cũng đừng hòng có kẻ nào đắc thủ. Lời của Di Hỏa âm hiểm cùng cực rơi vào tai bảy vị trưởng lão thì vừa chấn kinh vừa phát lạnh sau lương. Một chiêu này của Di hỏa cũng thật độc ác, đẩy lôi cương đến trước muôn vạn lưỡi đao. Nếu sự tình đúng như Di hỏa nói thì chỉ cần nghe thấy tin tức này. Mỗi một tu luyện giả trong toàn bộ dung luyện giới. Thậm chí là cả đại môn phái đều sẽ điên cuồng truy sát lôi cương. hỏa tuổi châu là thiên tài địa bảo trong biển Nham Thạch vì một hỏa tuổi châu này mà đã có không biết bao nhiêu tu luyện giả phải tán mạng. nếu vốn là tu luyện giả hành hỏa cắn nuốt hỏa tuổi châu thì chẳng khác nào vẽ hổ thêm cánh, năng lực khống chế hành hỏa vượt trội hơn người, chẳng ai sánh kịp. còn nếu không phải là tu luyện giả hành hỏa cắn nuốt hỏa tuổi châu sẽ tăng thêm mấy phần lĩnh ngộ hành hảo. Một vật nghịch thiên như thế, hỏi sao mà không khiến cho người ta điên cuồng cho được cơ chứ? Nếu họ tuổi châu vừa xuất đủ để chúng tu luyện giả trong toàn dung luyện giới phải điên cuồng truy sát lôi cương thì hỏi anh vừa xuất. Mấy đại phái viễn cổ cũng sẽ tham gia như thế thì chờ đợi lôi cương chính là sự truy sát của muôn vàng tu luyện giả. Thời viễn cổ Ngũ hành giới chỉ có một cách nói như thế này Nguyên thể là người được ông trời cực kỳ rộng rãi Còn nguyên anh là người được ông trời vô cùng yêu thương Nguyên thể gồm có nguyên kim chi thể Nguyên mộc chi thể Nguyên thủy chi thể Nguyên họa chi thể Và nguyên thổ chi thể Năm loại thể chất này có thể gọi là vương giả trong mỗi một hành Trong điều kiện cùng một đẳng cấp Nếu không có sự trợ giúp của tiên khí thì nguyên thể đủ sức đồ sát một thậm chí vài cường giả cùng cấp vật. Đó là do lực khống chế của nguyên thể trong mỗi hành đã đạt đến một trình độ khủng bố tột cùng. Nguyên anh là một tồn tại cùng cấp với nguyên thể. Cũng chia làm 5 loại kim anh. Một anh, thủy anh, hỏa anh và thổ anh. Đều là tồn tại cực đoan trong mỗi hành, năng lực khống chế mỗi hành là siêu quần bạc tuổi. Bất kể là thực lực hay là tốc độ tu luyện cũng đều là trời già ưu đại cùng cực. Tương truyền cương anh của họa đế trong thượng cổ ngũ đế chính là hỏa anh. Nguyên thể và hỏa anh mặc dù không bằng được tam hành chi thể nhưng cũng không kém hơn bao nhiêu. So với lưỡng hành chi thể thì hơn xa. Di Bình, ngươi tìm cách tiến nhập hỏa vực, đem tin này truyền ra ngoài. Cương ma, bản tôn sẽ khiến ngươi sống không bằng chết, vĩnh viễn không có được lấy một ngày yên tĩnh. Đem đầu của cương ma và hỏa chập đem về đây. Xong một di hỏa cuồng nhiệt nhìn Di Bình, thấp giọng nói tay phải lấy ra hai viên tiên thạch đưa cho Di Bình. Vâng, tôn chủ. Trong lòng Di Bình không rét mà run Hà ha, ha ha Đều đi tu luyện cả đi. Di hỏa cuồng tiếu cao giọng nói. Bơn. A. I. Cưng. A. Thủ cung kính lùi ra. Lưu lại Di hỏa mặt đầy oán độc cùng nụ cười tàn ác. Ở một nơi cách xa khiên Di đảo vạn dặm về phía tây. Lôi cương hiển nhiên không biết di hỏa sẽ báo phục như thế. Nếu mà biết được thì lôi cương nhất định sẽ đồ sát di hỏa tôn rồi. Lúc này, lôi cương và hỏa trập đang bay về hướng Bắc. Theo trí nhớ của hỏa trập thì hỏa vực trong vạn dặm Bắc Bộ chính là một trong hai đại lục lớn nhất dung luyện giới. Lôi cương muốn đi hỏa vực và một đại lục long luyện khác xem thử. Một mặt là muốn liệt luyện Một mặt là muốn nghe ngóng về hỗn hỏa châu Đồng thời tìm vị trí của trận tôm luôn Hơn nữa tiểu giác không biết khi nào mới quay lại Điều này khiến cho lôi cương càng thêm ái náy vô cùng Mấy ngày nay ở gần hỏa trập Lôi cương dần dần phát hiện ra sự cường đại của hỏa anh Chảo lửa nham thạch phía dưới đã không còn bất cứ uy hiếp nào đối với Hỏa Trập nữa. Tiếng nhập nham thạch lại như cá gặp nước. Thậm chí năng lực khống chế lửa của Hỏa Trập có thể gọi là khủng bố. Trong số những người mà Lôi Cương đã từng gặp qua e là chỉ có tiểu phần là có thể so sánh được. Trên đường đi Lôi Cương nhìn thấy có cả trăm hòn đảo lớn nhỏ. Không ít trong số đó đều có tu luyện giả định cư Hoặc là có môn phái đồn chú giống họa di tông vậy Cũng có không ít hoang đảo không có người ở Lôi cương tính đợi làm xong mọi việc Rồi hắn sẽ tìm một hoang đảo để tu luyện Đúng là không còn gì tốt hơn được nữa Hôm nay Lôi cương và họa chập bay trên đầu một hòn đảo hòn đảo này rất nhỏ Diện tích chỉ khoảng 10 dặm Hòn đảo này nằm trong biển Nham Thạch thì hiện rõ vẻ nhỏ bé và yếu ớt Chỉ sợ một cơn sóng lửa cũng có thể cắn nuốt nó Điều khiến lôi cương phải dừng chân chính là hắn phát hiện trên hòn đảo bé bằng bàn tay này lại sinh trưởng đầy những cây đại thụ Hiển lộ ra sinh cơ trùng trùng. Bên trong biển lửa vô tận này thì có thể là một sắc xanh trong vạn hoa đỏ. Hỏa trập cũng ngẫn người phát giác ra hòn đảo này không bình thường. Mấy ngày nay bọn họ nhìn thấy hàng trăm hòn đảo nhưng chỉ có duy nhất hòn đảo này là có sự tồn tại của thực vật. Lôi cương suy nghĩ một lát rồi thân hình từ từ trầm xuống đi về phía hòn đảo nhỏ nọ. Hỏa trập cũng theo sau. Khi lôi cương đến trên đầu của hòn đảo, đang định tiến nhập thì có một tầm kết giới ngăn hắn lại. Lôi cương giật mình, không lẽ đảo này có người định cư? Nếu là như thế thì hòn đảo nhỏ này có thực vật cũng không có gì là bất thường cả. Có điều người định cư trên đảo nhỏ này tu vi nhất định bất phàm. Sau khi biết có người định cư thì lôi cương cũng không có hướng thú tiến nhập nữa mà định bỏ đi. Nhưng kết giới này đột nhiên phát ra ba động rồi dần dần ngưng tụ thành một bàn tay to vô hình. Bao vây lấy lôi cương và hỏa trập. Một cổ lực lượng cường hãng kéo lôi cương và hỏa trập vào trong kết giới. Lôi cương đại kinh cổ lực lượng này khiến hắn không thể chống lại Lẽ nào lại là cường giả đạo thánh cương thánh Sau khi nhập vào kết giới Đại thủ vô hình biến mất Lôi cương và hỏa trập đứng dưới một cây đại thụ Quan sát tứ phương Sau cùng thì ánh mắt gắn chặt vào một căn nhà cỏ nhỏ bé bình thường ở phía trước Thần thức của lôi cương tỏa ra thì phát hiện không hề có khí tức của con người Không chỉ là trong gian nhà cỏ mà là ở toàn bộ hòn đảo nhỏ cũng vậy. Lôi cương kinh nghi, lẽ nào tu vi của người này đã đạt tới cương thánh, đạo thánh địa giai. Chỉ có khí tức của cương thánh, đạo thánh địa giai trở lên thì hắn mới không thể cảm nhận được mà thôi. Chính vào lúc này, đồng tử của lôi cương và họa chấp cứng lại. Cánh cửa của căn nhà tranh nhỏ từ từ mở ra. Một thân ảnh thấp nhỏ hiện ra trong tầm nhìn của lôi cương và hỏa trập. Hai vị đạo hữu có thể nhìn thấy tiểu đảo của Lão Phu cũng xem như là có cơ duyên. Các ngươi không cần kinh hoàng, Lão Phu sẽ không làm gì các ngươi cả. Thân ảnh lùng nhỏ đó bước ra khỏi căn nhà nhỏ, lộ ra dung mạo. Lão giả này chỉ cao hơn 5 túc, thân mặc quần áo màu sắc sặc sỡ, hạt phát đồng nhanh tóc bạc mà khuôn mặt như đứa trẻ, mặt mày hòa nhã, khiến người ta có cảm giác tiên phong đạo cốt. Điều thu hút ánh mắt của lôi cương chính là bộ quần áo nhiều màu của lão giả này lại phát ra quang mang nhàn nhạt, chứng tỏ là vật bất phàm. Cương ma tham kiến tiền bối. Lôi cương vội nói. Trong lòng lôi cương đã xác định tu vi của lão giả này e là còn trên cả bậc cương thánh, đạo thánh địa giai nữa. hỏa chập tham kiến tiền bối. hỏa chập cũng vội nói. Không cần đa lễ. Lão giả cười nhàn nhạt nói tay phải phất một cái liền kéo lôi cương và hỏa trập ở cách xa cả trăm mét lại gần ngay trước mặt lão. hai thân dây leo xuất hiện dưới chân lôi cương và hỏa trập lão giả nhàn nhạt cười nói mời hai vị đạo hữu ngồi một lát. lôi cương nhìn lão giả trong lòng âm thầm giới bị lôi cương gặp qua vô số người. Loại người càng hòa hoãn thì càng là loại tâm ngoan thủ lạc. Ví dụ như huyền một lão ma chẳng hạn. Ánh mắt lão giả là lạ. Có vẻ như nhìn thấu su ai nghĩ của lôi cương vậy. Lão giả nhàn nhạt cười rồi quay sang nhìn hỏa trập. Nói. Nguyên anh. Không tồi. Mặc dù chỉ là gà con mới nở nhưng chịu khó tu luyện ác có dơn. Dơn Quy Quy u Vinh Quy Quy Ò Cơn Một thân tu vi Lão Phu đã từng có may mắn gặp được mấy vi đạo hữu nguyên anh Nguyên thể Bọn họ đều có thành tựu không nhỏ Chăm chỉ tu luyện Ngươi cũng sẽ không kém bọn họ sau cùng lão giả lại quay lại nhìn lôi cương, ánh mắt bình đạm hiện lên dị sắc liên miên, nói: ha ha ha, ngươi là người có tu luyện bát tạp nhất trong số những người mà lão phu đã từng gặp. cương tu thể tu, hồn tu trận tu, lão giả chăm chú nhìn lôi cương hồi lâu sau đó nói tiếp. Ngươi dù không phải là người có tư chất tốt nhất trong số những người mà lão phu đã từng gặp nhưng ngộ tính thì tuyệt đối xếp trong ba thứ hạng đầu. Tu vi chưa đạt đến cương thánh nhưng đã có thể lĩnh ngộ được tam hàn. Đúng là không tầm thường. Thần hồn lại càng không cần phải nói nữa. Lời của lão giả như sấm nổ bên tai lôi cương. Toàn bộ tu vi của hắn. Lão giả này chỉ liếc mắt một cái liền nhìn thấu. Tu vi của lão đã đạt đến mức độ nào rồi chứ? Dẫu sao các ngươi cũng đã nhìn thấy được tiểu đảo của lão phu thì xem như có duyên, lão phu sẽ tặng cho các ngươi mọi thứ. Các ngươi cứ nói ra thứ mà các ngươi muốn, lão phu sẽ tận lực đáp ứng. Thế nào? Lão giả cười hiền hòi, ánh mắt là lại nhìn lôi cương. Lôi cương lắc đầu nói. Tiền bối, vô công bức thụ lộc cương ma không thể nhận. Nghe lôi cương nói thế, hỏa chập cũng nói. Tiền bối, hỏa chập cũng không thể nhận. Ồ, lão giả cao mày ánh mắt lộ ra vẻ hướng thú, nhìn lôi cương nói. Thể chất của ngươi rất cường đại. Ở đây lão phu có một viên thần lực đang... Nếu uống vào sẽ khiến thể chất của ngươi cường đại thêm gấp 10 lần hơn Giáp cốt của ngươi cũng có thể cường đại hơn mấy lần Ngươi khẳng định là không muốn chứ Lôi cương chống kinh trong lòng Tay trái vuốt chiếc nhẫn hóa ra từ hảo huyền lôi phủ trên tay phải Nhìn sắc mặt của lão giả không giống như đang đùa Lôi cương không tránh khỏi có chút động tâm Nhưng mới gặp lão giả đã lấy đồ của lão Đây không phải là tác phong của lôi cương Vì thế hắn cố đè nén sự mê hoặc trong lòng Lắc lắc đầu song một lão giả vô tình liếc nhìn chiếc nhẫn trên tay phải lôi cương Trong mắt liền quét qua một đạo tinh quang Nhưng nhanh như ánh chớp đã biến mất khiến lôi cương và họa trập không hề nhận ra Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 405 thần lực đang. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 405 thần lực đang. Nhóm dịch me trai em. Lão giải nhìn kỹ lôi cương thêm một chút rồi chuyển ánh mắt về phía hỏa trập nói. Tu vi của ngươi là cương quân thiên giai. Lão Phu đoán là đột biến khi hỏa anh hình thành. Nếu thế thì tu vi của ngươi không hề ổn định. Đối với tu luyện của ngươi sau này không có lợi. Lão Phu sẽ tặng ngươi hộ tâm ngọt. Không những giúp ngươi ổn định tu vi mà còn giúp cho tốc độ tu luyện của ngươi sau này tăng nhanh gấp 10 lần. Lời nói của lão giả khiến hỏa trập vô cùng động tâm. Sắc mặt biến hóa liên tục nhìn lôi cương Lôi cương điềm nhiên cười nói Hỏa trập đây là tự do của ngươi Nếu ngươi muốn lấy ta cũng sẽ không nói gì cả Hỏa trập kích động gật gật đầu Tay phải lão giả hiện ra một miếng ngọc bội to bằng bàn tay Màu đỏ kim Phát ra linh khí thuộc tính hỏa nồng đậm không gì sánh được đưa cho hỏa trập Họa Trạch không dám tin đây là sự thật, hai tay run rẩy nhận lấy ngọc bội, thân hình cũng phát run lên, nói: Hỏa Trạch đa tạ tiền bối hậu ái hai mắt nhìn chầm chầm miếng ngọc bội, Hỏa Trạch kinh dị phát hiện trong miếng ngọc bội này có một con tiểu long màu đỏ kim tìm phụ Cùng với sự lưu động của quan mang trên miếng mặt miếng ngọc bội thì như thần long đang đằng vân giá vũ vậy. Gặp gỡ là duyên, có thể có được miếng hỏa long chấn thần ngọc này cũng là cơ duyên trong đời ngươi. Lão giải nhàng nhạt như ngọn gió cười nói. Lôi cương nhìn chầm chập lão giả như muốn nhìn thấu xem vì sao lão lại làm như vậy. Chỉ mới là tương kiến mà thôi đã tặng thứ trân quý như vậy. Lẽ nào trên đời này thật sự có người tốt đến thế sao Hoặc cũng có thể nói lão giả này chơi đồ quá nhiều Hỏa long chấn thần ngọc chỉ liếc mắt đã biết không phải vật tầm thường rồi Tiểu tử ngươi thật sự không cần Lão giả quay lại nhìn lôi cương thêm lần nữa Hòa nhã nói Không biết tại sao Từ câu nói này của lão giả Lôi cương cảm thấy một cảm giác vô cùng thân thiết. Trần trừ giây lát rồi nói, tiền bối, vô công bất thụ lộc cương ma không thể lấy. Lôi cương vẫn kiên trì nguyên tắc của bản thân. Có thể nói, lôi cương vẫn cảnh giới lão giả này như cũ nói cho cùng một người xa lạ lại đi tặng thiên tài địa bảo quý giá như thế thì ai cũng phải nghi ngờ là có động cơ khác mà thôi. Hỏa Long chấn thần đang là lão phu vô điều kiện tặng cho hắn nhưng còn thần lực đang mà lão phu muốn tặng ngươi thì không phải là tặng không Lão giả đột nhiên cười nói trong ánh mắt hiện lên vẻ tán thưởng sâu sắc. Ồ! lôi cương ngẫm đầu nhìn lão giả trong mắt hiện lên vẻ vui mừng nói tiền bối không biết có vật gì có thể đổi được một miếng tiên ngọc lão giả nhàn nhạt cười nói sắc mặt lôi cương chết mắt cứng lại một miếng tiên ngọc lôi cương suýt nữa thì tưởng tai mình nghe nhầm rồi Nếu thần lực đang thật sự thần kỳ như thế Thì đâu chỉ đáng một viên tiên thạch chứ Cho dù là cả ngàn vạn viên Cũng có người mua ấy chứ Rất nhanh Lôi cương liền đoán ra Lão giả đang tìm cách Tặng viên thần lực đang cho hắn Mặc dù không biết Dụng ý của lão giả là gì Nhưng giới bị của lôi cương Đối với lão vô tình giảm đi vài phần Cảm kiếp nói Đa tạ tiền bối hậu ác Liền đó lôi cương lấy ra từ trong giới chỉ một viên tiên thạch đưa cho lão giả. Lão giả nhận lấy, hai tay vuốt ve viên tiên thạch này, cười nói. Ha ha ha ha, ngươi cũng không cần cảm kiếp lão phu, đây là cơ duyên của ngươi. Được rồi, các ngươi nên quay về rồi. Lão giả nhàn nhạt nói, sau đó chần chừ dây lát rồi nói với lôi cương. Tiểu tử! Nhớ rõ, phải kiên trì trái tim của ngươi. Cho dù gặp phải trở ngại gì thì cũng phải kiên trì trái tim của ngươi. Chỉ có như thế ngươi mới có tư cách để khống chế tất cả. Pháp quyết ngươi tu luyện quá nhiều. Chỉ có thể dựa vào bản thân từ từ lĩnh ngộ. Vạn năng đại thành chỉ có thể dựa vào sinh tử tẩy lễ mới có thể giúp ngươi trưởng thành. Viên thần lực đen này hãy uống trong vòng 3 ngày có thể sẽ có chỗ tốt mà ngươi không ngờ tới. Tay phải lão giả lấy ra một cái bình trong suốt bên trong chứa một viên đan dược to bằng ngón tay cái. Mặc dù cái bình trong suốt đã bị đậy lại nhưng lôi cương vẫn có thể cảm nhận linh khí nồng đậm phát ra từ viên đan dược. Sau khi đưa bình đan dược cho lôi cương tay phải lão giả phức một cái. Lôi cương và họa trập liền biến mất tại chỗ Khi lôi cương và họa trập xuất hiện lại Thì đã là ở trên không của biển Nham thạch. Sau khi đi ra Lôi cương và họa trập đều chấn kinh Không thấy tiểu đạo đó đâu nữa Ánh mắt lôi cương ngưng động Thần thức quét rộng ra Lát sau Lôi cương có thể khẳng định vị trí mà bọn họ đang đứng chính là vị trí của tiểu đảo Nhưng thế còn tiểu đảo đâu? Tiểu đảo lại vô thanh vô tức mà biến mất rồi Tiền bối, đây Là mơ sao? hỏa trập chưa phản ứng lại kịp lẫm bẩm nói Toàn bộ những điều này như một giấc mơ vậy Nhưng khi hỏa trập nhìn thấy hỏa long chấn thần ngọc trong tay hắn Thì hai mắt ngây ra Sắc mặt kiếp động vô cùng Tiểu tử Không cần tìm nữa Lão phu trôi giạc theo đảo Có thể tương kiến cũng là duyên Có lẽ sau này chúng ta sẽ còn gặp lại Nhưng lão phu hy vọng lần gặp lại tiếp theo Thì ngươi đã trở thành cường giả chân chính Trong đầu lôi cương đột nhiên vang lên tiếng nói của lão giả. Lôi cương trở nên trầm tư, lão giả này là một cường giả chân chính không còn nghi ngờ gì nữa. Lẽ nào tất cả thật sự đều chỉ là một chữ duyên sao? Suy nghĩ dây lát, lôi cương lắc đầu nói, tìm một tiểu đạo để tu luyện trước đi. Lôi cương chuẩn bị uống thần lực đen này Nâng cao tu vi rồi mới đi hỏa vực Một ngày sau Trên một tiểu đảo hoang phế trong biển nham thạt Lôi cương ngồi chấp bằng trên mặt đất nóng hầm hập Lấy thần lực đen mà lão giả tặng ra Mở nắp bình Một làng dược hương phản phất bay ra Lôi cương hiếp sâu vào một hơi Chỉ cảm thấy tinh thần sản khoái. Vô số cơ bắp toàn thân dường như đều trở nên hương phấn. Lôi cương kinh hỉ vô cùng. Chỉ là dược hương thôi mà đã thần kỳ như thế rồi. Không biết thần lực đang là tiên dược cách mấy. Đổ thần lực đang ra. Đưa lên mũi. Lôi cương hiếp sau vào một hơi. Toàn thân vô cùng thoải mái. Rất lâu sau đó chỉ có cảm giác thoải mái lan tỏa khắp toàn thân. Suy nghĩ một lát, lôi cương liền bỏ thần lực đang vào miệng nuốt xuống. Theo chân thần lực đang trôi xuống bụng, lôi cương chỉ cảm thấy một cổ liệt hỏa bút lên từ hầu lộ rồi đốt dần xuống bụng. Không đợi lôi cương kịp phản ứng, cổ liệt hỏa ngày càng nóng lên. Không đến nửa khắc toàn thân lôi cương nóng lên, cơ bắp toàn thân hiện biến thành màu đỏ lửa. trên đỉnh đầu thì bốc ra khói xanh, còn vẽ mặt lôi cương thì hung dữ cực độ. trên trán bắt đầu chảy ra những giọt mồ hôi to bằng hộp đậu. lôi cương chỉ cảm thấy cổ liệt hỏa như hóa thành từng đoàn hỏa diễm thiêu đốt từng cơ bắp một của hắn. thần lực đang thật khủng bố. Lôi cương trong lòng chấn kinh, cắn chặt răng, cố gắng chịu đựng nỗi đau đớn tột cùng. Có mấy lần đau tưởng chừng như muốn ngất đi. Dược hiệu của thần lực đang khủng bố tột cùng. Với tính cách cương liệt của lôi cương mà cũng không có cách nào chịu đương được sự phát huy của dược hiệu. Bây giờ, lôi cương đã không còn chút sức phản kháng nào nữa. Thân hình nằm quằn quại trên mặt đất. Cổ dược hiệu này như hồng thủy bạo phát kích thẳng vào lôi cương. Khiến thân hình lôi cương nằm trên mặt đất càng quằn quại dữ dội. Dần dần, cốt lân giáp của lôi cương ngưng kết toàn thân. Bây giờ khiến người ta ngụy dị đó là Cốt lân giáp ba màu giờ lại có thêm một màu đỏ huyết nhàn nhạt. Ngụy dị cùng cực. Dược hiệu kéo dài liên tục một ngày. Một ngày này cũng là một ngày đau đớn tột cùng của lôi cương. Dược hiệu từng đợt từng đợt tưởng chừng như không bao giờ dừng lại cứ thế liên tục công thẳng vào lục phủ ngũ tạng toàn thân lôi cương. Nếu không phải là lôi cương cường hãn thì sớm đã bị dược hiệu trùng kích đến chết. Dược hiệu của thần lực đang có vẻ như đã đạt đến đỉnh điểm. Cái nóng truyền đến từ mỗi sợi cơ bắp toàn thân dần dần bình đạm trở lại. Khi lôi cương tưởng rằng dược hiệu đã hết thì chỉ nghe thấy một âm thanh lục bục truyền đến từ trong bụng. Hai mắt lôi cương kinh khủng nhìn một con hỏa lông màu đỏ trồi ra từ trong bụng hắn. Con hỏa lông này chỉ to khoảng 10 mét. Toàn thân bao trùm liệt hỏa màu vàng kim. Hỏa lông nhìn lôi cương một cái. Ngâm lên một tiếng dài rồi xạ thẳng xuống đỉnh đầu lôi cương Lôi cương chỉ cảm thấy một cơn đau tột cùng truyền xuống từ đỉnh đầu Hai mắt tối rầm Lại cũng kiên trì không nổi nữa mà ngất đi Trước khi hôn mệt Lôi cương nhớ đến câu chỗ tốt không ngờ tới của lão giả mà chỉ muốn mở miệng mắng lớn một tiếng Cách lôi cương không xa là hỏa trập cũng đang chìm trong bất lực. Sau khi lên tiểu đảo này hỏa trập liền tìm hiểu xem làm thế nào để hỏa long chấn thần ngọc nhận hắn làm chủ. Hỏa trập đã thử mấy cách thường dùng để tiên khí nhận chủ nhưng đều không có tác dụng. Miếng ngọc này chẳng có chút động tĩnh nào cả. Hỏa trập thở dài, liên tục cười khổ. Có được miếng ngọc này một cách khó hiểu. Nhưng lại không biết cách nhận chủ thật chẳng khác nào ngồi trong kho vàng mà không có chìa khóa chỉ có thể dương mắt nhìn. Thật khiến cho người ta cảm thấy bất lực đến cùng cực. Vô cùng cẩn thận cất hỏa long chấn thần ngọc vào trong giới chỉ. Hỏa chập nhìn sang lô cương trên mặt đất rồi lại ngồi xuống. Thần thức thâm nhập đang nội thể. Kiểm tra tỉ mỹ đen điền. Vừa thâm nhập đen điền hỏa chập liền kinh hải. Cương anh của hắn đã biến mất. Thay vào đó là một cổ liệt hỏa hừng hực đang rực cháy. Đây, đây, lẽ nào đây lại là cương anh sao? Hỏa chập chỉ muốn ngất đi cho rồi, không thể tưởng tượng được cương anh của hắn lại biến thành hình dạng này. Hỏa trập không cam tâm, cố gắng trấn tĩnh nghiên cứu cương anh này. Thời gian trôi qua như bóng câu bên cửa sổ chết mắt đã 10 năm. 10 năm nay trong dung luyện giới truyền đi một tin tức chấn động. Toàn bộ tu luyện giả trong dung luyện giới đều đang đi tìm hai người cương ma và hỏa trập. Trong tay của đa số tu luyện giả đều có một viên tinh thạch. Trong viên tinh thạch này chính là hình ảnh của lôi cương và hỏa trập. Chỉ có một số ít là không có. Chỉ vì nghèo tốn. Thật xin lỗi. Chỉ trong chết mắt mà một viên tinh thạch có chứa hình ảnh của lôi cương và hỏa trập đã bị đám con buôn bán ra với giá trên trời. Những tu luyện giả này đều vì hỏa tuổi châu mà đến. Nhưng Dung luyện giới âm thầm dạy sống Đến cả hai đại thế lực là Hỏa Huyền Tông và Dung Hỏa Tông cũng đã nhập cuộc Hỏa Tuổi Châu dù là thiên tài địa bảo Nhưng điều khiến bọn họ động thủ chính là Hỏa Anh Trăm Năm Tu luyện Kiều Chỉ cần tăng cường bồi dưỡng Sau này nhất định sẽ trở thành cường giả trấn Tông Một số lão già tu luyện đã thành tin vừa nghe đã đoán được Cương Ma và Hỏa chập này chỉ sợ là đã trêu vào phần tử cực đoan, không ngại lấy ra vốn máu thịt để truy sát hai người. Chỉ sợ sau lần này dung luyện giới dù lớn nhưng đã không còn chỗ để hai người dung thân nữa rồi. Tin tức này truyền từ Hỏa Phật đến Long Luyện, rồi lại truyền đến vô số đảo lớn nhỏ trong biển nham thạch. Đại môn tiểu phái đều phái đệ tử ra ngoài, Dung luyện giới chết mắt trở nên điên cuồng. Cương Ma, họa chập đây là hai người mà bất cứ tu luyện giả nào trong dung luyện giới nằm mơ cũng muốn gặp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 406 Thành Diễn Long. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 406 Thành Diễn Long. Nhóm dịch me trai em. Dung luyện giới, đại lục long luyện Gần đây Truy sát lệnh quét đến mọi ngõ ngắt trong dung luyện giới Ở đại lục long luyện cũng giấy lên một trận cuồng phong Không ít cường giả cương tiên Đạo tiên lũ lượt kéo đến hỏa vực Hy vọng có thể gặp được cương ma Giết đi đoạt lấy hỏa tuổi châu Về phần họa anh thì đám tán tu không có ý định gì cả Bọn họ cũng hiểu hỏa anh sẽ dẫn dụ các đại thể lực xuất hiện Bọn họ chỉ có khả năng đoạt được họa tuổi châu mà thôi Ở phía tây của đại lục Long Luyện Trong một tòa thành cũ nát Tòa thành này khiến người ta có cảm giác năm tháng chất chồng Tổng thể vô cùng hùng vĩ Khí thế hào hùng Mặc dù cũ nát nhưng không thể che giấu được sự huy hoàng của năm tháng cũ Tòa thành này có tên là Thành Diễn Long Vào thời Thượng Cổ Ngũ Đế Thành Diễn Long có thể nói là huy hoàng đến đỉnh điểm Cùng với Thành Dung Hỏa lúc đó được xưng là lượng đại thánh thành của Dung Luyện Giới Phải biết rằng lúc đó thành dung hỏa như mặt trời chính ngọ lúc đầu dung luyện giới tưởng chừng như là thiên hạ của tôn chủ dung hỏa tôn hỏa đế vậy có thể trong tình hình đó đạt đến cùng một cấp bậc với thành dung hỏa thật khó khăn biết bao chứ tòa thành này là mảnh đất do diễn ra làm chủ nói đến diễn ra không thể không nha đến lịch sử huy hoàng của họ có thể đối với thế hệ thanh niên của dung luyện giới hiện nay mà nói thì diễn ra rất xa lạ, thậm chí chưa từng nghe nói qua. Tuy nhiên, đối với lớp cao thủ lão thành thì diễn ra là một hồi ước không thể nào quên. Gia chủ Diễn ra Diễn Long cùng Hỏa Đế kết bái huynh đệ. Gia chủ Diễn Long hiệu xưng là Hỏa Long Vương. Hơn nữa thực lực tuyệt không hề kém Hỏa Đế. Ban đầu, Thượng Cổ Ngũ Đế Thảo Phạt Vô Thượng Giới, Hỏa Long Vương xoáy lĩnh tất cả cao thủ của diễn ra tham dự trận đánh. Đến cuối cùng thì một đi không trở về. Cũng từ khi đó, Thành Dung Hỏa và Thành Diễn Long bắt đầu suy vi. Những năm gần đây Dung Hỏa Tôn còn miễn cưỡng trở thành một trong hai đại thế lực của Dung Luyện Giới. Còn thành diễn long thì không được may mắn như vậy. Ngày càng suy vi. Dẫn đến việc thanh niên ngày nay không hề nghe nói đến bọn họ. Sự quật khởi của một tôn phái chính là dẫm đạp lên một tôn phái khác mà đi. Sự quật khởi của hỏa huyền Tông chính là dẫm đạp lên diễn ra mới có thể nhanh như vậy. Quật khởi lên thành đại thế lực số một của dung luyện giới. Có thể nói sự suy vi của diễn ra là do hỏa huyền Tông chèn ép. Nếu không có dung hỏa Tông thì e rằng diễn ra đã bị hỏa huyền Tông biến thành lịch sử của dung luyện giới rồi. Trên cổng thành đề ba chữ lớn diễn long thành như rồng bay phượng muốn mang theo khí thế lặng lệ bất phàm. Rất hiếm người có thể nhìn được ba chữ lớn này trong vòng nửa tuần hương. Ba chữ này là do Hỏa Long Vương khi đó đích thân chấp bút. Lão đã đem uy thế của mình ngưng kết trên ba chữ này. Có thể nói là một đạo phong cảnh của thành Diễn Long. Trên đại đạo trong thành Diễn Long to lớn là thế bây giờ chỉ lác đác vài thân ảnh qua lại. Cây đổ thì khí tan đàn, Sự bại lạc của diễn ra khiến Thành Diễn Long cũng không còn giữ được sự huy hoàng của ngày nào nữa Ở mật khu trong Thành Diễn Long Tường Thành Ca vuốt, Trong trọng hùng vĩ Khí tượng uy nghiêm Là nơi mà ban đầu đệ tử Thành Diễn Long dùng làm nơi tu luyện Thời gian trôi qua như nước chảy mây trôi Nơi này giờ đây không một bóng người Hiện lên vẻ thê lương lạnh lẽo. Trong mật khu có vài thân ảnh ngồi chắp bằng phía trước một tiểu viện hào hoa. Nhìn cho kỹ thì có bốn nam một nữ, bốn nam tử diện mạo anh tuấn thân bận hắc y. Còn nữ tử dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, mặc một bộ đồ bó thân màu đỏ lửa. Năm người ngồi đó tĩnh lặng như đá. Lúc này một trong sáu các nam tử mở hai mắt, Ánh mắt phức tạp nhìn về phía trước Một nam tử anh tuấn khác ngồi bên cạnh cũng mở mắt ra Nhìn nam tử nọ Nói Diễn phần làm sao thế? Đang thần đại ca Tiểu phần có chút lo lắng Ra ra đi dung hỏa tôn đã 10 năm rồi mà không có tin tức gì cả Ta Nam tử lo lắng nói Năm người này chính là tiểu phần, đan thần, luyện hư, ngu Đa và hỏa yết. Sau khi năm người quay lại từ chí bảo, đợi lôi cương quay về. Tổ hợp năm người đạt đến đạo vương thiên giai rồi thì đã đến dung luyện giới. Tiểu phần, diễn tiền bối tu vi tinh thâm, sẽ không có vấn đề gì lớn đâu, chúng ta cứ ngồi đợi tin tốt đi. Một nam tử khác cũng mở hai mắt nói, Đó chính là ngu đao Đúng thế tiểu phần cứ đợi đi